Lục Cảnh theo tay ôn thanh thanh chỉ về phương hướng Nhìn thấy một tờ giấy tuyên Trên đó viết Đêm khuya đến thăm Không xin phép mà vào Chỉ vì có việc quan trọng bẩm báo Mong lục đại hiệp chứa trách Sau đó Ôn thanh thanh lại đưa cho lục cảnh một cây bút lông Và một chiếc nghiên mực đã mài sẵn Lục cảnh hiểu rõ Đây là vì ôn thanh thanh lo lắng rằng Cuộc trò chuyện của hai người Có thể bị lý bất phàm Và những người khác nghe thấy Vì vậy Nàng mới dùng bút Thay cho lời nói Hành động này không khó để lý giải. Không nói đến việc nàng định nói chuyện gì bí mật, chỉ riêng việc nàng là thế tử của Kim Đa Đa vào giữa đêm khuya khoắt vào phòng của nam nhân khác, nếu bị phát hiện thì quả thật sẽ làm cho nàng chịu bao nhiêu lời đàm tiếu chắc chắn sẽ khiến nàng bị mọi người chỉ trích suốt đời, thậm chí có thể bị chồng nàng viết vào sách bỏ vợ. Tuy nhiên, hành động này cũng phản ánh rõ ràng sự quyết tâm của Ôn Thanh Thanh khi đến tìm Lục Cảnh tối nay. Hoa có thể nói tình hình của Kim Đa Đa hiện giờ không mấy lạc quan. Nếu không phải vì phu quân của nàng. Có lẽ Ôn Thanh Thanh cũng không làm ra chuyện kinh động như vậy. May mắn thay, Lục Cảnh không phải là loại người cổ hủ cứng nhắc, cũng không giận dữ mà mắng mỏ Ôn Thanh Thanh, khiến nàng phải cảm thấy tự trọng mà rời đi. Lục Cảnh vẫn quyết định nghe xem Ôn Thanh Thanh có ý đồ gì, Số mới đưa ra quyết định. Thề là, Lục Cảnh nhận lấy cây bút từ tay Ôn Thanh Thanh, viết lên giấy, không biết kim Phu nhân vì sao lại đến đây. Ôn Thanh Thanh lại tìm lấy một sợi lông bút, chăm chú viết xuống mấy chữ: "Phu quân ta là vô tội." Lục Cảnh đầu, ra hiệu rằng hắn cũng lực bất tòng tâm mặc dù lục cảnh có nghi ngờ kim đa đa bị oan tên trầy nhưng điều khiến hắn hoài nghi là kim đa đa sau khi giết người lại không thừa dịp mọi người không phát hiện mà rời khỏi ôn gia tràng mà ngược lại ngồi đó chờ đợi đến trưa để cho người khác nghi ngờ về hắn cử động này thật sự là hơi nốc nết nếu hắn là hung thủ sao lại không biết rằng lục cảnh và những người khác căn bản không thể tìm ra thủ phạm nào khác đến lúc đó mọi chuyện sẽ đổ lên đầu hắn tuy nhiên lục cảnh không thể phủ nhận xét về thời gian giết người và thủ đoạn gây án Chỉ có Kim Đa Đa mới làm được như vậy Lục cảnh không giống những người khác Tin tưởng vững chắc rằng Kim Đa Đa là hung thủ duy nhất Lý do chính là vì hắn biết trên thế giới này Vẫn tồn tại quỷ vật Nhưng lần này cái chết của tưởng lôi Liệu có phải cũng liên quan đến quỷ vật không Nói thật, lục cảnh đối với chuyện này Vẫn giữ thái độ hoài nghi Hắn không phải là một đứa trẻ Đi đâu cũng gặp phải điều xui xẻo Dù hắn có thể cảm nhận được linh tính Nhưng không có lý do gì Mà lại gặp phải quỷ vật quá nhiều lần như vậy Ôn Thành Thành đối với phản ứng của lục cảnh Cũng không quá bất ngờ Nàng chỉ lắc nhẹ bờ môi Rồi lại tiếp tục viết trên giấy Ta biết phu quân của ta khi đó tại sao lại muốn đi tìm tưởng lôi Lục cảnh nhìn thấy hiểu Nói này rốt cuộc cũng khiến hắn hào hứng Thực ra từ lâu hắn đã rất tò mò Đến tận bây giờ Tình hình đã thế này rồi Mà Kim Đa Đa vẫn không chịu thừa nhận lý do vì sao Lại vào phòng của tưởng lôi Miệng hắn quả thật cứng rắn đến lạ Chẳng lẽ hắn không muốn gỡ bỏ Nghi ngờ về mình sao Lục Cảnh ra hiệu cho Ôn Thanh Thanh tiếp tục viết, tuy nhiên, Ôn Thanh Thanh lại bắt đầu lộ vẻ do dự, nhưng cuối cùng, lo lắng cho phú quân vẫn chiếm ưu thế trong lòng nàng, vì vậy nàng lại cầm bút lên viết tiếp, bởi vì ta nhị tị, Ôn Luân, Lục Cảnh vô cùng ngạc nhiên, nhưng lần này, hắn không cần phải thúc giục nữa, Ôn Thanh Thanh tiếp tục viết, Ôn Luân cùng ta phu quân cấu kết, điều này thật sự quá sốc, Lục Cảnh phải mất khá nhiều thời gian mới có thể tiêu hóa hết, Ôn Luân và Kim Dada có quan hệ tình cảm sao? Điều này thật là chấn động, tuy nhiên Quả thật như vậy, việc Kim Đa Đa không chịu giải thích lý do vì sao lại vào phòng của tưởng lôi giờ đây dễ dàng lý giải hơn rất nhiều bởi vì nếu chuyện này bị phơi bày ra không nghi ngờ gì nữa, cả hắn và Ôn Luân sẽ bị hủy hoại danh dự. Hơn nữa điều quan trọng nhất là điều này sẽ một bước khẳng định Kim Đa Đa chính là hung thủ. Lúc này, lục cảnh đã có thể hình dung ra quá trình của vụ án hơn phân nửa là chuyện Kim Đa Đa và Ôn Luân yêu đương vụng trộm bị tưởng lôi phát hiện. Tưởng lôi và Kim Đa Đa Hai người vốn dĩ không có liên quan gì đến nhau, lại phải hẹn gặp mặt. Đối với Tưởng Lôi, đây là chuyện xấu trong nhà, hắn quyết định giấu giếm mọi người và tự mình xử lý, đó là điều hết sức bình thường. Mặc dù Kim Dada rất cảnh giác, nhưng khi chuyện xấu bị bại lộ, hắn cũng không thể không đi gặp Tưởng Lôi. Khi gặp mặt, Tưởng Lôi, có lẽ vì không thể kiềm chế được cơn giận, đã đe dọa muốn giết Kim Dada. Tuy nhiên, không ngờ Kim Dada lại nhanh tay hơn, ra tay trước và giết chết Tưởng Lôi. Tuy nhiên, chuyện này vẫn không giải thích được tại sao Kim Dada sau khi giết người lại không lập tức rời khỏi Ôn Gia Trang và cũng không giải thích được phản ứng kỳ quái của Ôn Luân sau đó mặc dù đang băn khoăn về những vấn đề này Lục Cảnh vẫn quyết định trước hết phải xác minh rõ ràng về Ôn Thanh Thanh người đã biết rõ chuyện Kim Thiên Động Điện này vì vậy hắn cầm bút viết người làm sao biết được với võ công và thân thủ của Kim Đa Đa cuộc gặp gỡ giữa hắn và Ôn Luân Hẳn không phải là chuyện ngẫu nhiên không phải vì Ôn Thanh Thanh tình cờ biết được trong khi đó Ôn Thanh Thanh tiếp tục viết nhị kỷ của ta từ nhỏ đã rất thích sắc Vi Thủy Hơn nữa nàng thích thứ này rất đặc biệt Đó là một loại nước có tên thiên hương Lấy từ Tây Vực Được chế tạo từ hoa tường vi độc nhất vô nhị nơi đó Rất hiếm gặp ở Trung Nguyên Khoảng nửa năm trước Khi ta ở trong quần áo của phu quân Từng người thấy một mùi hương thoảng nhẹ Giống như mùi thủy hương Sau đó ta lại ngửi thấy mùi này vài lần nữa Tuy nhiên mãi cho đến bốn ngày trước Ta mới cuối cùng xác nhận rằng Mùi hương này chính là từ trên người nhị tỷ của ta Lục Cảnh nghe xong Nhất thời không biết phải nói gì một mặt Hắn cảm thán vì Kim Đa Đa và ôn lân lại có thể dây dừa không dứt, Mặt khác, hắn cũng rất bồi phục ôn thanh thanh. Người phụ nữ này, bên ngoài có vẻ như chỉ là một phu nhân tiêu xài rộng rãi, nhưng thực tế lại rất sắc sảo Ít có nữ nhân nào có thể giữ được bình tĩnh và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra khi phát hiện chồng mình ngoại tình suốt nửa năm. Đặc biệt, đối tượng mà Kim Đa Đa lên lút lại chính là nhị tỷ của nàng. Nếu như không phải Kim Đa Đa lần này bị nghi ngờ là hung thủ, có lẽ ôn thanh thanh cũng sẽ không để chuyện này lộ ra ngoài. Ôn thanh thanh ngừng lại một chút rồi tiếp tục viết Lục Đại Hiệp Người chắc hẳn không quá quen thuộc với nhị tỷ của ta Có lẽ không hiểu nàng là người như thế nào Dựa vào sự hiểu biết của ta về nàng Ta có thể khẳng định rằng nàng sẽ không làm chuyện như vậy Để khiến phu quân mình phải chịu tang Hơn nữa nàng đã sử dụng xong một viên phật nộ Nhưng bản thân lại gần như không chịu lấy một vết thương trí mạng Người nghĩ sao về điều này Lục cảnh sắc mặt hơi biến đổi Rồi viết tiếp Ta thực sự không muốn nói như vậy Nhưng cái chết của Tưởng đường Chủ rất có thể liên quan đến nhị tỷ của ta. Hôm qua khi đi chúc thọ ngoại tổ mẫu, nhị tỷ là người đến trễ nhất. Ôn Thanh Thành đang định tiếp tục viết, nhưng đúng vào lúc này, từ xa bỗng vang lên một tiếng rít. Lục cạnh đầu tiên là giật mình, nhưng sau khi nghe kỹ, hắn nhận ra thanh âm đó không phải của Ôn Tiểu Xuyên, vì vậy hắn có chút thả lỏng. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn lại nghe thấy một tiếng cọt kẹt từ căn phòng bên cạnh của Lý Bất Phàm, có lẽ là Lý Bất Phàm đã đứng dậy khỏi giường, vội vã chạy ra. Tiếng thét của ông truyền đến từ một nơi khác, Lục Cảnh không giống như Lý Bất Phàm, vội vàng ra ngoài hét lớn để gọi người, mà là đợi một lúc, khi xung quanh không còn động tĩnh, hắn mới mở cửa phòng một khe nhỏ, thận trọng ló đầu ra ngoài nhìn quanh, không thấy có ai khác, hắn liền ra hiệu cho Ôn Thanh Thanh ra khỏi phòng, không còn cách nào khác, vì không biết trong Ôn gia trang lúc này đang xảy ra chuyện gì, nếu phải kiểm tra từng phòng một, thì nếu bị lục soát, Ôn Thanh Thanh sẽ vô cùng lúng túng, Lục Cảnh dù có nói 100 câu cũng không thể giải thích rõ ràng vì vậy hắn không tiếp tục nói chuyện với ôn thanh thanh về vụ án chỉ muốn nhanh chóng tiễn nàng đi may mắn thay ôn thanh thanh rất hợp tác không hỏi thêm gì mà chỉ lặng lẽ ra khỏi phòng tuy nhiên nàng không lập tức rời đi mà sau khi đi được vài bước nàng dừng lại trước cửa phòng rồi quay lại nói với lục cảnh lục đại hiệp về chuyện của phu quân ta lục cảnh chỉ biết cười khổ nói thật ta cũng rất tò mò nếu như ngươi cảm thấy phu quân ngươi không phải là hung thủ giết tưởng lôi vậy hẳn là kẻ giết người còn ở trong trang này. Tưởng phu nhân sao lại tin tưởng ta như vậy? Nếu nói về y vọng trong võ lâm ta còn thù lý bang chủ và lữ trang chủ nhiều lắm hắn tiếp tục hoặc là ngươi có thể tìm anh quốc công võ công của ông ấy tuy không mạnh nhưng chính vì vậy ông ấy lại là người nghi ngờ ít nhất ôn thanh thành chớp mắt rồi nói a ta xin lục đại hiệp giúp đỡ kỳ thật không phải vì lục đại hiệp mà là vì tiểu xuyến ưm lục cảnh hơi nạc nhiên ôn thanh thành tiếp tục chắc hẳn vì từ nhỏ ta đã luôn cố gắng làm mọi chuyện cho rõ ràng Trong bảy tỉ muội của chúng ta Ta và nàng luôn có mối quan hệ thân thiết nhất Từ nhỏ đến lớn Mỗi khi ta không quyết định được việc gì Ta đều hỏi ý kiến nàng Lần này cũng không ngoại lệ Nàng nói với ta rằng Nàng nguyện ý dùng tính mạng mình để bảo vệ cho người Nói người Và tưởng đường chủ cái chết tuyệt Đối không có liên quan gì Nếu như trên đời này còn có người có thể giúp ta Và phu quân ta Người đó chính là lục đại hiệp người À đúng rồi Nàng còn nói người gần đây có một số chuyện gấp Ôn Thanh Thanh vừa nói Vừa lấy ra một chồng ngân phiếu và một chiếc hộp gỗ nhỏ từ trong người, lần này ra ngoài, ta không mang theo quá nhiều tiền, vội vàng chỉ có thể lấy ra những thứ này, đây là 80 ngàn lượng bạc, còn có một ít đồ trang sức của ta, tổng cộng chắc cũng được khoảng 130 đến 140 ngàn lượng, số bạc này là để mời Lục Đại hiệp ngươi ra tay giúp đỡ, dù có thành công hay không, cũng đều là nhờ ngươi, nếu như phu quân ta có thể thoát khỏi hiểm nguy, ta sẽ trả lại cho Lục Đại hiệp ngươi thêm 100 ngàn lượng bạc. Lục Cảnh nghe xong, không khỏi cảm thán trong lòng. Kim đa đa quả thật là vỡ lâm gia đình giàu có, không có sự chuẩn bị trước, đột nhiên gặp phải đại nạn. Vợ của hắn vẫn có thể cho một lần lấy ra hơn trăm ngàn lượng bạc, mà lại không hề chớp mắt khi đưa ra hơn hai trăm ngàn lượng thủ lào loại kim chủ như vậy, ai mà không thích chứ? Tuy nhiên, Lục Cảnh lại không nhận số tiền đó, mà lắc đầu nói: Ta mặc dù đích xác cứu tiền, nhưng chỉ biết cầm tiền để lấy, sẽ không vì bạc mà cố ý giúp người phu quân lật lại bản án. Y Lục Đại Hiệp hiểu lầm rồi, Ôn Thanh Thanh vội vàng nói. Ngươi không cần phải cố đứng về phía phù quân ta, chỉ cần bình thường điều tra, tìm ra hung thủ là được. Nàng tiếp tục nói, như ta đã nói trước đây, cái chết của Tưởng Đường chủ ngoài phù quân ta, Ôn Luân cũng có hiểm nghi rất lớn. Ôn Thanh Thanh vốn là người rất kiên quyết, không cam chịu thua kém ai. Chỉ Tích sinh ra là con gái, chỉ có thể thay phù quân đu đồ Dù cho Tưởng Đường chủ không lộ diện, lôi hòa đường hàng ngày vẫn do nàng quyết định. Tuy nhiên trong giang hồ, khi nhắc đến lôi hỏa đường, người ta chỉ nhớ đến Tưởng Đường chủ. Vì vậy. Chỉ khi tưởng đường chủ không còn, nàng mới có thể thực sự nắm quyền lôi hòa đường. Lục cảnh nghe vậy, thì không phản đối, chỉ nhẹ nhàng nhát nhở. Kim phu nhân, ngươi nên rời đi, nếu để người khác nhìn thấy thì không tốt. Ôn thanh thanh hiển nhiên cũng nhận ra rằng, hành động vừa rồi của mình có phần quá vội vàng. Vì muốn giúp trượng phu thoát tội, nàng không tiếc đem chính mình, và thân tỷ tỷ kéo vào vũng lầy. Dù cho những gì nàng nói, đều là sự thật, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc người khác có ấn tượng rằng nàng đang lợi dụng tình thế. Vì vậy khi Lục Cảnh ra lệnh trục khách, Ôn Thanh Thanh cũng không dám dây dưa thêm. Nàng lấy phép cúi đầu trước Lục Cảnh, rồi xoay người rời đi. Ôn Thanh Thanh vì sợ bị người phát hiện, trên đường về nàng cố gắng chọn những con đường ngoằn vẻ, lại còn cố ý vòng thêm một đoạn. Tuy nhiên, nàng không ngờ rằng, khi đi qua khu vực gần nơi đặt thi thể tưởng lôi, đột nhiên một vật màu đen chợt lẽ lên trước mắt nàng. Ôn Thanh Thanh hoảng sợ, định vội vàng cúi đầu chạy đi. Nhưng ngay lúc đó, một ngón tay đã điểm vào huyệt đạo của nàng, khiến nàng không thể động đậy. Cảm giác sợ hãi trong lòng ôn thanh thanh dâng lên mạnh mẽ Như cơn sóng dữ Gần như muốn nuốt trực nào Nàng nhận ra rằng mình có thể sẽ chết ngay tại đây Bởi vì chỉ cần nghĩ một chút Nàng cũng hiểu rằng Người đang tấn công mình chính là kẻ đã giết tưởng lôi Với tính cách tàn ác của hắn Chắc chắn sẽ không để nàng sống sót Có lẽ điều duy nhất Khiến nàng có thể vui mừng là nếu nàng chết Thì Kim Đa Đa sẽ không còn bị nghi ngờ nữa Tuy nhiên với ôn thanh thanh mà nói Cái giá phải trả thật quá đắt Ôn Thanh Thanh tuyệt vọng nhắm mắt lại, lúc này người kia đã đặt tay lên sau gáy nàng, chỉ cần một chút trường lực nhẹ nhàng, nàng sẽ mất mạng ngay lập tức. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, người kia lại không ra tay. Ôn Thanh Thanh không biết đã trôi qua bao lâu, có thể chỉ là một vài hơi thở ngắn ngủi, nhưng cũng có thể là cảm giác dài đằng đẵng như cả vạn năm. Cảm giác đó chỉ biến mất khi tay của người kia rời khỏi đầu nàng. Ôn Thanh Thanh vẫn không dám mở mắt, mãi cho đến khi một cơn gió lạnh thổi qua Làm nàng rùng mình, nàng mới ý thức được rằng người đứng sau đã rời đi tuy nhiên lúc này nàng vẫn bị phong tỏa huyệt đạo không thể quay đầu lại cũng không dám quay đầu lại nàng chỉ đứng đó vẫn giữ nguyên tư thế trước kia cô đơn đứng bên kho củi bị sụp đổ một nửa một lúc sau lục cảnh tiến ôm thanh thanh xong đứng chờ một hồi lâu mới bước ra ngoài lúc này hầu hết mọi người trong đình trang đều đã tỉnh dậy họ vội vã chạy ra khỏi chỗ ở tay cầm bó đúc và đèn lồng tạo thành một hang dài sáng rực trường long phần cuối nằm ở phía đông của trang tử lục cảnh chạy đến thì thấy lý bất phàm Lữ Kinh Hầu và những người khác đã có mặt ở đó. Trên mặt họ mỗi người đều có biểu cảm khác nhau. Tuy nhiên, có một điểm chung, đó là ánh mắt họ tràn ngập sự kinh ngạc. Làm sao vậy? Lục Cảnh hỏi. Giết chiếc tường đương chủ, hung khí đã được tìm thấy. Lý Bất Phạm nghiêm túc trả lời. À, vậy thì không phải là chuyện tốt sao? Lục Cảnh hỏi. Lục Cảnh hơi không hiểu khi nhìn thấy biểu tình của mọi người, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, theo lời của Lý Bất Phạm, hắn lại tiếp tục hỏi hung khí đã được tìm thấy ở đâu. Vì sao chúng ta trước đó lại không phát hiện ra Lý Bất phàm nhiên mặt Gần từng chữ một đáp Bởi vì hung khí chính là do hung thủ cầm trong tay Hai ngày trước cuối cùng hung khí giết chết tưởng lôi Cũng được tìm thấy Đây lẽ ra phải là một sự kiện đáng mừng Khiến nào người phấn chấn Nhưng lời nói của Lý Bất phàm lại khiến lục cảnh sửng sốt Người phát hiện ra hung khí là một thị nữ trong trang, Nàng vào nửa đêm đi ra ngoài để tiểu Không ngờ khi đi qua gần nhà xí Một bóng đen đột nhiên xông ra Tay cầm một thanh đoạn dao mộng Không nói lời nào liền nhắm mê cổ nàng mà chém, thị nữ bị bất ngờ, sợ hãi đến mức ngay trong quần đã tiểu ra, và sau đó tính thiết kinh hoàng cũng là do nàng phát ra. Theo kiểu suy luận trong các bộ phim kinh dị hay tiểu thuyết, một người qua đường như nàng chắc chắn sẽ phải gánh lấy kết cục bi thảm, tuy nhiên, lần này, nàng lại may mắn một cách kỳ lạ. Khi nàng la lên, không chỉ khiến tên án sát kia hoảng sợ bỏ chạy, mà còn làm hắn đánh rơi một món đồ, chính là thanh đoạn dao mỏng mà Lý Bất Phàm hiện đang cầm trong tay. Vì câu chuyện này quả thật quá huyền bí. Lục cảnh nghe xong, cũng mê người ra một lúc, lầu mới hồi phục lại. Ben hỏi Lý Bất Phạm, Lý Bang chủ nghĩ thế nào về chuyện này? Đau không có vấn đề gì, dù là về chiều dài hay độ dày đều giống như những gì ta đã phỏng đoán trước đó. Không có gì bất ngờ, hẳn là hung khí dùng để giết tường đường chủ. Lý Bất Phạm nói đến đây rồi nhíu mày, chỉ có điều người cầm đau lại tỏ ra quá bất kham. Với trình độ này, làm sao có thể giết chết tường đường chủ trong một trận đấu một đối một? Cho nên ta nghĩ, khả năng là có người cố tình tạo ra vẻ huyền bí Cố ý làm dối mắt mọi người Liệu khinh hầu thản nghiên nói tiếp Hung thủ kia chắc chắn đã nhắm vào tường đường chủ Nhưng lần này lại chọn thị nữ ra tay Vậy có ý gì Chẳng lẽ hắn chỉ đơn giản là giết người thành miệng Tùy tiện chọn mục tiêu Du văn vũ nghe vậy cũng ngật đầu phụ họa Ta cũng có suy nghĩ như vậy Bất quá Dù người này không phải là hung thủ thực sự Thì chắc chắn cũng có liên quan mật thiết với hung thủ Liệu có phải là có người trong trang nội ứng không Anh Quốc công náp một cái rồi nói Nói như vậy Kim Đa Đa có vẻ càng bị nghi ngờ nhiều, hiện giờ hắn đang ở trong tiểu viện của mình, bị người ta theo dõi, không làm được gì. Vì thế, đồng bọn của hắn muốn giúp hắn thoát tội, liền giả dạng làm hung thủ, đêm nay ra ngoài tìm người để tập kích. Việc này cũng không hẳn là khả năng lớn. Du Văn Vũ nói, nếu chỉ có vậy, thì người kia sao không trực tiếp giết thị nữ đó ngay từ đầu. Như vậy mới có thể khiến hung thủ thật sự bị nghi ngờ. Ừm, người nói cũng có lý, anh Quốc công gật đầu. Dù sao cũng chỉ là những suy đoán không có căn cứ nên ông không tiếp tục kiên trì với quan điểm của mình. lúc này, lý bất phàm chú ý thấy lục cảnh đang cúi đầu trầm tư, liền lên tiếng hỏi: lục đại hiệp có điều gì suy nghĩ sao? à, không có gì. lục cảnh lắc đầu, ta chỉ mới vừa từ trên giường đứng dậy, còn có chút mệt mỏi. lục cảnh nói vậy, nhưng thật ra, hắn vừa mới nghĩ một chuyện. tuy nhiên, chuyện này hiện giờ chưa thể xác minh, chỉ mới dừng lại ở mức suy đoán, nên hắn không có ý định nói ra ngay. vì vậy, sau một hồi im lặng, hắn vẫn hỏi lý bất phàm một vấn đề khác cây đao kia có gì đặc biệt không? Lý bất phàm hiểu rõ lục cảnh đang muốn hỏi gì, liền lắc đầu, chủ động đưa cây đao mỏng cho lục cảnh, rồi nói: cây đao này không tồi, lưỡi sắc bén, thổi một cái là đứt tóc, lại mỏng như cánh ve, dễ dàng giấu trên người. xuất đao ra ngoài, người khác căn bản không nhận ra mánh khóe, nhưng trên đao lại không có gì có thể tiết lộ thân phận của chủ nhân. ảnh quốc, cậu nghe vậy cũng nhíu mày. hùng thụ, sau khi giết tường đường chủ, tại sao không vứt cây đao đi, mà lại giữ nó trên người? không sợ nó vây phiền phức sao? hơn nữa. Chúng ta trước kia đã lật hết mọi ngóc nét trồng trang Lục sát thân từng người Sau đó lý bang chủ các người lại lục soát một lần nữa Mà vẫn không tìm thấy cây đao này Chuyện này là sao vậy Anh quốc công nghi hoặc Mà cũng chính là nỗi nghi ngờ chung Của tất cả mọi người trong phòng Dù là thanh đao kia đột nhiên biến mất Rồi lại xuất hiện Hay là hung thủ lại đột một biến mất Rồi tái xuất hiện Tất cả những điều này đều khó mà giải thích theo lẽ thương Khiến một số người không khỏi nghĩ đến những điều kỳ bí Quái dị Ngược lại Lục Cảnh có cảm giác như mình đang nắm bắt được điều gì đó. Hắn nhìn thấy Ôn Lệ Nhiên, người trước kia cùng hắn trả án, đang tiến lại gần, liền vẫy tay gọi nàng lại hỏi: Tưởng phu nhân bên kia vẫn an toàn chứ? Ôn Lệ Nhiên nghĩ rằng, Lục Cảnh chỉ quan tâm đến Ôn Luân, không nghĩ ngợi nhiều, liền gật đầu đáp: Ôn đại nương và nhị tiểu thư đều ổn. Đêm nay bảy tiểu thư ở cùng nhị tiểu thư, ngoài phòng còn có hai đội hộ vệ bảo vệ an toàn cho bọn họ. Dù có gặp phải cao thủ, nếu bọn họ không đánh lại, phát tín hiệu cầu viện cũng sẽ không có vấn đề. Lục Cảnh hơi gật đầu, không giải thích thêm gì. Từ câu trả lời của Ôn Lệ Nhiên, hắn cơ bản đã hiểu ra tình hình của Ôn Luân trong đêm nay. Mặc dù trước đó không lâu, Ôn Thanh Thanh luôn cố gắng thu hút sự chú ý của Lục Cảnh về phía Ôn Luân, ám chỉ, hay chính xác hơn là gần như khẳng định Ôn Luân chính là kẻ giết Tưởng Lôi. Tuy nhiên, Lục Cảnh lại nghi ngờ về điều này. Lý do rất đơn giản, mặc dù sau khi Tưởng Lôi chết, việc Ôn Luân kiểm soát Lôi Hà Đường đã có những tác động tích cực nhất định. nhưng nhìn rộng ra, theo thời gian. Việc này thực sự mang lại nhiều tác hại hơn lợi ích. Vì tưởng Lôi, người mà Lục Cảnh từng nói đến trong kiếp trước, kỳ thật không phải là CEO của Lôi Hỏa Đường, mà lại giống như một CTO hơn. Hắn chết đi, trong ngắn hạn có thể không rõ ràng lắm, nhưng việc tìm được một người thay thế cho hắn gần như là không thể. Cho dù Ôn Lân có tài năng đến đâu, Lôi Hỏa Đường bị phít lịch đường, đuổi đến mức gần như không còn hy vọng, việc phản công cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Đến lúc đó, nàng thậm chí có thể không còn giữ được vị trí như hiện nay, hơn nữa ôn lân dù là thê tử của tưởng lôi thực sự có rất nhiều cơ hội để giết hắn tại sao nàng lại chọn thời điểm này khi mà võ lâm đại phái tụ tập tại ôn gia trang để hành động liệu có phải vì nàng tự tin vào thủ đoạn phạm tội của mình hay có thể một lý do khác là nàng cùng kim đà đà đã bị phát hiện và bị tưởng lôi phát hiện ra khiến ôn lân không thể không ra tay giết chồng nhưng nếu là như vậy tại sao nàng lại phải giết chính phu quân của mình để bảo vệ tin nhân cũ lục cảnh cảm thấy như mình sắp nhận ra điều gì đó hắn lướt lại tất cả mọi việc từ đầu Nhưng vấn đề quan trọng và khó khăn nhất là ai đã giết tưởng lôi vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, khi hắn dùng những điều kiện hiện tại có thể xác định được và thử suy luận từ một góc độ khác, kết quả thực sự khiến hắn có một phát hiện mới. Liệu có thể mục tiêu của hung thủ ngay từ đầu không phải là tưởng lôi? Hoặc nói chính xác hơn, vai trò của tưởng lôi trong vụ việc này có thể không quan trọng như những người khác vẫn nghĩ. Hắn thực ra chỉ là một công cụ trong tay kẻ khác. Lý do hắn phải chết cũng chỉ vì hung thủ cần cái chết của hắn để tạo dựng kế sách mục tiêu thực sự từ đầu đến cuối chính là Kim Đa Đa. Cuộc điều tra đi đến giai đoạn này, xung quanh vụ án tưởng lôi lại càng thêm mờ mịt và có rất nhiều giả thuyết mâu thuẫn lẫn nhau, khiến cho lục cảnh càng khó tìm ra một lời giải thích hợp lý để nối liền tất cả manh mối trong tay. Vì vậy hắn quyết định tìm hướng đi riêng, tập trung sự chú ý vào Kim Đa Đa. Giả sử Kim Đa Đa không phải là hung thủ giết chết Tưởng Lôi, so với tình huống phức tạp của Tưởng Lôi, tình hình của Kim Đa lại có vẻ rõ ràng hơn. Rõ ràng là hắn đã bị kẻ khác hãm hại. Sát thủ giết chết tưởng lôi Sau đó đã lợi dụng Kim Đa Đa và Ôn Luân Dẫn dắt Kim Đa Đa đến phòng của tưởng lôi Cứ như vậy Kim Đa Đa trở thành nghi phạm lớn nhất trong vụ án giết tưởng lôi Kế tiếp vấn đề là Mục đích của kẻ hãng hại Kim Đa Đa là gì Báo thù sao Đúng là hiện tại Kim Đa Đa đang rơi vào tình thế vô cùng khó khăn Nếu như ngày mai vẫn không tìm ra hung thủ Thì Kim Đa Đa có thể sẽ phải gánh trị mọi oan khuất Nhưng nếu sau đó sự thật được sáng tỏ Thì sao Dẫu có lý lẽ thế nào đi nữa. Hiện tại trên tay Lục Cảnh cũng không có bằng chứng xác thực nào chứng minh Kim Dada là kẻ giết người, Lý Bất Phàm đã từng đoán rằng thiếu mất hung khí là một manh mối vô cùng quan trọng, nhưng kết quả lại khiến người ta phải mở rộng tầm mắt, đêm nay, hung khí đã được phát hiện theo một cách gần như kỳ lạ, nhưng khi kiểm tra lại không có gì liên quan đến Kim Dada. Thêm vào đó, với thân phận của Kim Dada, chuyện hắn giết người để lên mạng gần như là không thể xảy ra. Dựa theo sự đoán của Lục Cảnh, cuối cùng Kim đa, đa có lẽ muốn phát huy khả năng tài chính của mình bỏ ra một khoản tiền lớn để mua chuộc, lôi hòa đường và quả phụ của tưởng lôi, tức là ôn luân, khiến nàng đồng cảm. số tiền ấy có thể là một khoản khổng lồ. hơn nữa sau này kim đa đa và đa bảo các trong giang hồ cũng sẽ bị giảm danh tín rất nhiều. vì thế tổn thất trong việc chi tiêu trước mắt cũng khó có thể đoán định. nhưng so với số tiền mà hắn bỏ ra, chắc chắn sẽ thu được nhiều lợi ích hơn. tuy nhiên đối với kim đa đa, một người không thiếu tiền thì kiểu trả thù, nên nhớ lắm cũng chỉ khiến hắn đau lòng một chút, không thể gọi là tổn thất quá lớn. Và nếu như không phải vì trả thù Thì mục đích của đối phương thiết lập cục diện này Chính là vì tiền Trên thực tế Hầu hết những người để mắt đến Kim Đa, Đa Đều vì mục đích này Nhưng vấn đề là Họ sẽ làm thế nào để lấy được tiền từ Kim Đa, Đa? Liệu có thể ép Kim Đa, Đa vào tuyệt cảnh Rồi lợi dụng việc hắn rửa oan Để áp chế hắn Và ép buộc hắn phải đàm phán Nghĩ đến đây Lục cảnh bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó khác thường trong lòng Hắn nhớ lại việc Kim Đa, Đa trước đây yêu cầu mọi người cho hắn thêm một ngày thời gian. Lúc ấy câu nói của hắn Khiến lục cảnh có chút nghi ngờ Kim Đa, Đa đã nói Không tiếp bất cứ giá nào tìm được chứng cứ chứng minh hắn Không phải là hung thủ Và cố tình nhấn mạnh và cụm tờ Không tiếp bất cứ giá nào Điều này càng khiến lục cảnh cảm thấy kỳ lạ Đương nhiên điều này có thể hiểu là Kim Dada Đa Đa Đang thể hiểu là Kim Dada Đa Đa Đang thể hiện quyết tâm của mình Tuy nhiên nếu hắn thực sự muốn lật lại bản án Tại sao không đứng ra sớm hơn Dựa vào những biểu hiện trước đó Rõ ràng hắn không hề chuẩn bị gì cho chuyện này Dù có thêm một ngày thời gian Hắn làm sao có thể cam đoan chắc chắn sẽ thoát tội Trừ phi câu nói quan trọng ngay từ đầu Không phải nằm ở nửa câu sau Mà là ở những chữ Không tiếc bất cứ ra nào Mà hắn đã nói Và những chữ này không phải hắn nói cho Lục Cảnh và mọi người nghe Mà là nói với những người mà hắn định áp chế Chuẩn bị đi thỏa hiệp Vì vậy đêm nay mới xảy ra vụ tấn công có vẻ như hoang đường này Tuy nhiên Lục Cảnh vẫn có chút không hiểu rõ Nếu thật sự là để giúp Kim Đa đa lật lại bản án Và áp chế người Tại sao hắn không giết nay người thị nữ kia? Lẽ nào trong giây phút sinh tử, hắn lại mềm lòng. Nếu như có thể giết chết tưởng lôi, thì làm sao lại không ra tay với một thị nữ nhỏ bé? Lục cảnh cuối cùng quyết định không tìm cách giải quyết vấn đề này ngay lập tức, mà sẽ bỏ qua và xử lý những vấn đề có thể giải quyết trước. Sau khi làm rõ được những đầu mối, lục cảnh hiện tại có thể khẳng định một điều, đó là kẻ áp chế người chính là hắn. Đúng vậy, lúc đó khi Kim Đa Đa nói ra những lời ấy, âm thanh của nàng cũng không quá lớn, vì vậy những người xung quanh không mấy ai nghe rõ ngoài những người đang đi xuống nước vớt thủ cấp và hung khí như ôn gia tử đệ lý bất phàm lữ khinh hầu anh quốc công du văn vũ cùng với mỗi người vợ của họ còn có ôn đại nương ôn tiểu xuyên và lục cảnh thì không ai khác theo lời kể của thị nữ kẻ tấn công nàng là một người nam giới do vậy phạm vi nghi ngờ đã được thu hẹp lại khá nhiều lục cảnh cảm thấy tâm trạng mình như vừa chạm đến đáp án nhưng bốn người lý bất phàm đều có chứng cứ vắng mặt rõ ràng khi tưởng lôi bị hại Lúc này, Lục Cảnh không thể nghĩ ra một giải thích hợp lý nào Nhưng vẫn giữ nguyên quyết định Nếu không tìm ra được thì tạm gác lại Còn giờ đây, trọng tâm là phải tìm ra ai trong số những người này cần tiền nhất Nếu vậy, người khả nghi nhất chính là Kim Đa, Đa Lục Cảnh tiếp tục điều tra theo hướng đó Trong khi mấy người ôn ra tử đệ lại dễ dàng điều tra hơn Vì họ đều là người của ôn gia trang Về tình hình tài chính của họ Chỉ cần hỏi thăm qua người trong trang Là có thể tìm ra được thông tin Công việc này, Lục Cảnh đã giao cho ôn lệ nhiên làm không phải vì hắn thích sai bảo người khác mà vì so với hắn, ôn lệ nhiên là người trong gia tộc, chắc chắn việc hỏi thăm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. còn đối với lý bất phàm và những người còn lại, cái này thật sự có chút phiền phức. nếu như từng lời nói khách sáo, đoán chừng phải tiêu tốn không ít công sức. hơn nữa với sự cảnh giác của bốn người bọn họ, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ dễ dàng bị lộ. chưa nói đến chuyện khách sáo, lúc đầu lục cảnh cũng không quá am hiểu về những việc này, cho nên hắn nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định ra ngoài sân, xin sự giúp đỡ từ đường dây nóng sau khi trở lại chỗ ở, lục cảnh gọi thầm vài tiếng, cốc tỉnh, rồi tìm một tờ giấy, trên đó viết xuống danh tính của bốn người Lý bất phàm. nghĩ một hồi, hắn quyết định dù sao cũng gọi đến ngoại viện. vậy thì cũng ghi luôn cả tên kim Đa, Đa và tưởng lôi, những người đã chết, vào nữa. tì thiên giám thực ra là một cơ cấu rất lớn, trong đó bộ phận quan trọng nhất chính là nhóm giám sát và xử lý quỷ vật, nhưng chỉ dựa vào các cấp độ giám sát, tì thiên giám căn bản không thể hoạt động bình thường, ngoài công việc giám sát. Ty Thiên giám cũng có một bộ phận chuyên là công việc bộ máy quan văn của triều đình. Chẳng hạn như những người nhi giám chính phụ trách liên hệ với các công thự, phối hợp giám sát hành động của người dân ở các địa phương, hoặc như những người chuyên trách giải quyết hậu quả, ổn định tình hình khi quỷ vật gây rối. Dĩ nhiên trong cơ cấu đó cũng không thiếu những người chuyên thu thập và phân tích tình báo. Phải nói chính họ mới là những người giữ cho Ty Thiên giám vận hành một cách trôi chảy, không thể thiếu cho mọi hoạt động. Chẳng hạn như lần trước. Lục cảnh ở Giang Thành đã gặp phải cái tên Phong Tín Tử ấy, giống như hắn, những người đang công tác tại Thiên Giám còn rất nhiều, mỗi người đều quản lý một chức vụ riêng, cùng nhau tạo thành một mạng lưới tình báo rộng lớn. Mạng lưới này bao phủ toàn bộ Cửu Châu, mỗi ngày đều thu thập và xử lý một lượng lớn tin tức cùng thông tin tình báo, chỉ có như vậy, khi quái vật xuất hiện, họ mới kịp thời phát hiện ra chúng, tránh được những tổn thất lớn và nguy hiểm. Hiện tại, Lục cảnh đang tập trung vào mạng lưới tình báo này, chắc chắn thông tin liên quan đến lý bất phàm và những người khác sẽ có trong tay họ và hẳn là không ít lục cảnh định gọi người ngoài sân nhờ giúp đỡ nhưng cũng nhận ra vấn đề không phải không có văn bản của ti thiên dám rõ ràng không cho phép công khí được sử dụng cho việc riêng tư nói cách khác, ngay cả khi có giám sát chỉ khi gặp phải chuyện liên quan đến quái vật mới có thể mượn lực lượng từ trong cơ quan để xử lý tuy nhiên, điều này cũng không làm khó được lục cảnh dù sao, vụ án này phức tạp như vậy lại đầy mâu thuẫn lục cảnh trước kia cũng từng suy nghĩ đến khả năng tồn tại của quái vật, hắn không đổ thêm dầu vào lửa, chỉ đơn giản giới thiệu đại khái tình tiết vụ án, sau đó thỉnh cầu Ti Thiên giám cung cấp thông tin để loại trừ khả năng có quái vật quấy phá. Sau khi viết xong, Lục Cảnh đặt bút xuống, đúng lúc này cốc Tỉnh cũng từ bên ngoài bay về, nhìn bộ dạng của nó, Hắn là vừa mới tìm được một bữa ăn ngon. Ngay cả khi Lục Cảnh đưa cho nó một chút thức ăn vất vả, chỉ một thanh ngô, nó cũng không màng, chỉ đi tiệc uống một chút nước trong chén trà, sau đó Cốc Tỉnh mang theo lá thư mà Lục Cảnh vừa viết, Dương Cảnh bay đi, hướng về Ti Thiên Giám. Lục Cảnh sau khi gửi thư xong, cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cứ vậy nằm xuống ngủ. Kết quả, không đến 3 canh giờ, Cốc Tỉnh đã quay lại, mang theo hồi âm từ Ti Thiên Giám. Lúc này, Lục Cảnh đã thức dậy, đang ăn điểm tâm mà thị nữ đưa tới, hắn lao tay, cởi lá thư từ trên đùi Cốc Tỉnh xuống. Sau khi liếc qua mấy lần, Lục Cảnh lập tức thay đổi sắc mặt, đầu tiên là vui mừng, sau đó lại nhíu mày, chợt xa vào suy tư hắn nghĩ một lát nhưng vẫn không tìm ra manh mối gì bèn cầm tờ giấy lên và tiếp tục đọc không lâu sau thân xác của hắn lại thay đổi lần này lục cảnh há hốc miệng mãi không thể khép lại một lúc sau hắn bỏ mặc chiếc bánh chưa ăn hết vứt đũa sang một bên và vội vàng chạy ra ngoài hắn đến chỗ ở của ôn tiểu xuyên nhưng phát hiện nàng không có ở đó lục cảnh vỗ đầu một cái lúc này mới nhớ ra ôn tiểu xuyên mấy ngày gần đây đều đang chăm sóc ôn lân vì vậy lục cảnh lại đuổi tới ngoài nhà ôn lân hắn không ngó ngay mà lén lút đứng ngoài, thò đầu ra nhìn một lát, nhưng không thấy Ôn Tiểu Xuyến, ngược lại lại vô tình nhìn thấy Ôn Đại Nương. Lục Cảnh suy nghĩ một chút, thấy con gái không tìm mẹ cũng có lý, liền quyết định không tiếp tục chờ đợi. từ sau cây bước ra, Ôn Đại Nương lúc này hình như đang nghĩ ngợi điều gì, có vẻ hơi mất tập trung. mãi đến khi Lục Cảnh tiến lại gần, nàng mới giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Cảnh có chút ngạc nhiên, hỏi: Lục Đại Hiệp, mày tìm ta có chuyện gì sao? Lục Cảnh nhẹ vật đầu, nói: Ta muốn thỉnh giáo Đại Nương một số vấn đề ôn đại nương lúc này đã khôi phục được vẻ bình tĩnh, nhẹ gật đầu. lục đại hiệp thỉnh giảng lục cảnh bèn lên tiếng: ta nghe nói các gia đình đại hộ trong trang viên thường sẽ xây dựng một mật đạo dẫn ra ngoài phòng khi có bất chấp. nhật là gần đây thiên hạ hỗn loạn giặc cướp hoành hành không biết ôn đại nương có chú ý đến việc này không? ôn đại nương nghe vậy trong mắt bà thoáng hiện lên một tia khác lạ nhưng sau đó bà lại lắc đầu thực không dám giấu giếm ta có từng nghĩ đến chuyện này nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ vì sao lại từ bỏ lục cảnh hỏi bởi vì từ khi chuyện vào đây ta luôn bận rộn ra cố tường thành chỉnh đốn phòng ngự hiện tại nơi này tuy không vững chắc như thành đồng nhưng ít nhất cũng khó có thể bị phỉ binh công phá nếu chúng ta thật sự gặp phải tai họa điều đó có nghĩa là bọn phí rất có thể đã tụ tập đến hàng vạn người ôn đại nương dừng lại một chút rồi tiếp tục đối mặt với số lượng địch nhân lớn như vậy dù có mật đạo dẫn ra ngoài chúng ta cũng khó lỏng thoát được nếu có người khác có lối thoát họ sẽ dễ dàng hoảng sợ các hộ vệ trong trang cũng vậy nếu có mật đạo họ rất có thể sẽ không dốc hết sức chiến đấu khi đối mặt với kẻ địch. cuối cùng, nếu đánh không lại, họ còn có thể thử chạy qua mật đạo để ra ngoài trang. cho nên xét về mặt phòng thủ của trang, mật đạo ngược lại có thể là một mối họa lớn hơn lợi ích. dù có thể cứu sống vài người trong trang, nhưng ta có 7 người con gái, 6 người đã xuất giá, còn một người cũng không ở bên cạnh ta. ôn gia đã có hòa trùng, đến mức ta và lão thái quân đều đã có tuổi, đối với sinh tử của mình cũng chẳng còn mấy bận tâm. nếu một ngày ôn gia trang thật sự bị hủy Chúng ta cũng không ấy định chạy trốn Ôn đại nương chị ra có phương pháp Làm cho chúng ta ai nấy đều rất khâm phục Lục cảnh dù chưa nhận được câu trả lời như mong muốn Nhưng cũng không nản trí Chỉ khách khí đáp lại Rồi lại hỏi Trong trang có mật thất không? Ý ta là loại phòng kín chỉ có một số ít người biết Ôn đại nương đáp À, ah, lục đại hiệp lo lắng hung thủ Có thể ẩn náu trong mật thất Đúng là trong trang có vài gia mật thất Tuy nhiên, khi điều tra trước đây Ta đã tự tay kiểm tra Và không thấy có ai trong đó Vậy à lục cảnh như mây. Không còn vấn đề gì nữa sao?" Ôn Đại Nương hỏi. "Tạm thời không có, xem ra ta suy nghĩ sai trước đây. Cảm ơn Đại Nương đã giúp ta giải đáp." Lục Cảnh nói. "Không cần khách khí." Ôn Đại Nương thở dài, Lục Đại Hiệp đến Ôn gia trang làm khách. "Chúng ta vốn phải chiếu đãi thật tốt, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, khiến Đại Hiệp phải vất vả giúp chúng ta bắt hung thủ." "Không có gì, dù sao ta cũng mong sao có thể nhanh chóng bắt được hung thủ, để tưởng Đường chủ có thể yên nghỉ." Lục Cảnh nói xong, chắp tay rồi đứng dậy cáo từ. "Tuy vậy, Lục cảnh cũng không đi quá xa Sau khi đến nơi ôn đại nương không có mặt Hắn nhanh chóng quay lại Lần này lục cảnh không gặp phải điều gì mà ý muốn Trực tiếp tiến vào chỗ ở của ôn lân Bắt gặp ôn tiểu xuyến đang ngồi bên sảnh Chơi dịp từ bài cùng các kỵ nữ Nhanh dẫn ta đến mật thất nhà các ngươi. Ôn tiểu xuyến nhìn thấy lục cảnh Trên mặt đầu tiên hiện lên một nụ cười vui mừng Nhưng ngay sau đó nàng nhớ ra mình chưa rửa mặt Lên phát ra một tiếng kêu khẽ Dù vậy nàng vẫn biết phân biệt đúng sai Ngay lập tức nàng đứng dậy đi cùng lục cảnh ra ngoài phòng vừa đi vừa nói ngươi tìm đúng người rồi nhà ta có không ít mật thất không biết ngươi muốn tìm cái nào ở giữa mật thất nào bí mật nhất không ai biết đến ừm tốt nhất là nơi ít người qua lại thuận tiện ra vào tránh bị người khác phát hiện ôn tiểu xuyên suy nghĩ một lát rồi đang định nói điều gì đó thì bỗng nhiên im lặng lục cảnh cũng thấy ôn lân đứng trong sân trước đó rõ ràng nàng không ở đây ngày thường lục đại hiệp đến nhà khác cũng đều và không thông báo trước sau ôn lân nói một cách thản nhiên không phải Lục Đại Hiệp là ta gọi tới Ôn Tiểu Xuyến vội vàng giải thích giúp Lục Cảnh Đây là sân của ta Không phải phòng tiếp khách Ngươi mời người đến Mà chẳng nói với ta một tiếng trước sau Ôn Lần nghe vậy Ánh mắt chuyển sang Ôn Tiểu Xuyến Vẻ mặt có chút giống như chị gái đang giáo huấn em gái Lục Cảnh không còn kiên nhẫn được nữa liền hướng Ôn Lần nói Thật xin lỗi Chúng ta bây giờ phải đi Nói xong Hắn không chờ Ôn Lần trả lời liền ôm Ôn Tiểu Xuyến vào eo Rồi bước chân dậm một cái không đi cửa chính mà trực tiếp leo tường rời khỏi tiểu viện của ôn luân ôn tiểu xuyến vốn tưởng rằng sau khi ra ngoài lục cảnh sẽ đưa nàng xuống dưới nhưng không ngờ vì thời gian gấp gáp lục cảnh chỉ cho nàng biết phương hướng rồi bất ngờ ném nàng lên nàng lên lưng tiếp theo lập tức vận khinh công bước nhanh về phía trước sau lần tiếp xúc ngắn mùi ấy lục cảnh bắt đầu nghi ngờ ôn đại nương có vấn đề gì đó trong mật thất hắn không rõ liệu ôn đại nương vì thương con gái mà tạm thời quyết định giúp đỡ hay là từ ban đầu đã tham gia vào kế hoạch này dù sao để tránh mọi rủi ro phát sinh lục cảnh không dám trần trừ lập tức dùng hết sức vận hành kinh đảo nộ lãng mang theo ôn tiểu xuyên chạy thẳng đến mật thất vì hành động quá vội vã lục cảnh đã thu hút sự chú ý của lý bất phàm người nghe thấy động tĩnh và chạy đến thế là lục cảnh không do dự kéo luôn lý bất phàm đi theo cả ba người đuổi thẳng đến góc đông nam của ôn gia nơi có một tòa hầm rượu theo lời ôn tiểu xuyên trong ôn gia trang có tổng cộng 4 tòa hầm rượu tòa hầm rượu này là được xây dựng đầu tiên vì khi đó người ta không ngờ ôn gia sẽ phát triển ngành sản xuất rượu lớn như vậy đến nơi đây chỉ là một hầm rượu nhỏ chủ yếu dùng cho nhu cầu trong gia đình sau này ôn đại nương lần lượt xây thêm ba hầm rượu lớn con tòa hầm này lại ít được sử dụng ngày thường cũng ít người lưu tới ôn tiểu xuyên không biết có phải do trước đây nàng chưa từng trải qua cảm giác xe chạy nhanh như vậy nên khi lục cảnh phóng xe đến nơi nàng vẫn còn cảm thấy chóng váng, nây nấc sau khi lấy lại bình tĩnh nàng mới lên tiếng lục đại hiệp lý bang chủ Mật thuyết đó nằm ở tòa nhà này trong hầm rượu Ta sẽ dẫn các ngài xuống dưới Phiên tiểu xuyến cô nương rồi Lý Bất phàm nói Sau đó ba người từng bước đi xuống Đi qua một bức tường rượu cao khoảng một trượng Họ thấy phía sau có sáu hàng giá rượu Kéo dài đến tận cuối hầm rượu Tuy nhiên hiện giờ trên các kệ rượu hầu hết đã không còn gì Chỉ có một hàng nhỏ ở bên trái tường Trên đó còn vài chục vò rượu dại rác Khi Lý Bất phàm kiểm tra nơi này trước đó Hắn đã từng đến đây Dù nơi này hoang phế Nhưng hắn không vội vàng bỏ qua mà lại kiểm tra rất cẩn thận. đáng tiếc lúc đó hắn không thu được gì. tuy nhiên lần này thì khác, ôn tiểu xuyên bắt đầu đếm và kiểm tra từng vò rượu. sau đó nàng nhờ lục cảnh giúp mở vò rượu thứ sáu. từ xuyên kể rượu, nàng cúi xuống tìm kiếm phía dưới. sau khi sờ vào một khối đá có chút lõm xuống, nàng dùng sức đẩy 3 lần, ngay lập tức bên tai lý bất phàm vang lên một tiếng ầm ầm. rồi bức tường cạnh đó đột nhiên dịch chuyển về phía sau khoảng nửa bước, ngay lập tức một bộ thi thể không đầu, không có dấu hiệu gì từ bức tường đá lăn ra. Lý bất phàm nhìn thấy thi thể kia, bước nhỏ một cái liền giật mình, sau đó không nhịn được mà cảm thấy kỳ lạ, lên đứng dậy hỏi: sao vậy? trong trang lại có người bị hại sao? Kết quả là lục cảnh bên cạnh đầu tiên hơi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Sau đó, lục cảnh bước nhanh đến trước thi thể, nhấc y phục của hắn lên, liếc qua ba sườn của hắn, thở dài nói: đây là thi thể của tường đường chủ, tường đường chủ thi thể. Lý bất phàm cao mày. Nhưng không phải thi thể của Tượng Đường Trụ đã được chứa vào quan tài cùng thủ cấp của hắn sao? Hơn nữa, ta nhớ thi thể của hắn còn bị đốt qua lửa. Lục Cảnh chưa kịp trả lời, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên từ phía trên. Sau đó, chỉ thấy Ôn Đại Nương cùng Lữ Khinh Hầu và Du Văn Vũ cùng những người khác đi xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Lý Bất Phàm thấy mọi người đều có mặt, liền lên tiếng hỏi. Lữ Khinh Hầu hơi gật đầu, "Chúng ta cũng vừa mới nhận được tin tức, đêm qua bị tập kích không chỉ một người, Kim phu nhân ở kho củi sau cũng bị người không rõ danh tính tấn công. Tuy nhiên, Những kẻ tấn công bà không làm tổn hại đến tính mạng của bà, chỉ đánh vào huyệt đạo khiến bà không thể động đậy. Mãi đến sáng nay, ba mới được một nhóm hai đồng phát hiện ra. May mắn là bà chỉ bị hoảng sợ và cảm lạnh. Kim phu nhân, Lý bất phàm có chút ngạc nhiên, còn tưởng mình nghe lầm, một lúc sau mới nói. Kim phu nhân chạy đến kho củi làm gì? Ách, nàng nói rằng vì chuyện ban ngày khiến tâm trí rối loạn nên muốn đi tản bộ, lữ khinh hầu và những người khác không phải là kẻ ngu, họ rõ ràng không tin vào lời giải thích này của Ôn Thanh Thanh. Dù sao, không thể lý giải chuyện dại sâu lại xảy ra vào nửa đêm như vậy. Tuy nhiên, đây không phải là điểm quan trọng, điều quan trọng vẫn là phải tìm ra kẻ đã tấn công nàng. Lữ Kinh Hầu dừng một chút rồi tiếp tục nói, "Vậy theo như lời Kim phu nhân, thời gian bị tấn công của nàng và của thị nữ trước đó rất gần nhau, gần như là một trước một sau. Nếu ta như không nhầm, Lục Đại Hiệp ngươi là người cuối cùng đến trận đấu tối qua, không sai." Lục Cảnh dứt khoát thừa nhận, "Vậy xin hỏi Lục Đại Hiệp, trước khi đến ngươi đang làm gì?" Với tai của Lục Đại Hiệp chắc chắn không thể không nghe thấy tiếng thét kêu kia, sao lại kéo dài thời gian lâu như vậy mới đến? Ta là người ngủ rất say, Lục Cảnh nói, khi ta đã ngủ say, dù có người hét lên, ngươi cầm cả cái đồng la bên tay gõ cũng không thể làm ta tỉnh. Lục Đại hiệp đang nói đùa sao?" Du Văn Vũ hỏi. "Không phải, ta nói thật, hơn nữa, ta còn muốn biết rõ Du Đại hiệp tới hôm qua ngươi đến lúc nào?" Lưu Văn Vũ cười khổ, "Lục Đại hiệp, chúng ta chỉ đang lại trừ hiểm nghi, không phải nhắm vào ngươi, ngươi không cần phải coi ta như bia đỡ đạn." nói xong, hắn chú ý tới thi thể không đầu trên đất. kinh ngạc hỏi, cái này là ai? là tường đường chủ, hoặc chính xác hơn là một nửa tường đường chủ. lục cảnh đáp, thấy trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc và mê hoặc, lục cảnh không vội giải thích mà chuyển ánh mắt sang du văn vũ, thở dài hỏi, du đại hiệp, lúc nào ngài lại dính vào đăng tiên hoàn? nghe thấy câu hỏi này, sắc mặt du văn vũ lập tức biến đổi, hắn vội vàng lên tiếng, lục đại hiệp, xin ngài đừng nói bậy, ta đã chứng kiến không ít người phục dụng đăng tiên hoàn và chịu hậu quả thảm khốc. từ đó ta quyết tâm phải tiêu diệt loại đồ vật hại người này. thời gian gần đây ta đã luôn truy tìm những người buôn bán luyện chế đam tiên hoàn và đã có chút manh mối. lý bang chủ cũng có thể làm chứng cho ta điều này. lục cảnh lắp đầu việc này giải thích chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì đăng tiên hoàn mà du đại hiệp còn giữ đã hết sạch rồi. chỉ cần chờ một chút nữa, đêm qua sự việc chắc chắn sẽ tái diễn. du đại hiệp cũng không muốn bị người khác thấy được cảnh này không có đam tiên hoàn mà lại phải chịu cảnh thảm hại đó. Đúng không? Lưu Văn Vũ không nói gì, nhưng sắc mặt tái nhợt đã bộc lộ rõ suy nghĩ trong lòng, hắn nắm chặt tay, ngón tay giữa đã trắng bệch, vì siết chặt, một lúc sau, hắn mới ngậm đầu lên, giọng nói khàn đặc, "Cho dù, cho dù ta dù ta đã phục dụng đăng tiên hoàn, nhưng điều này có liên quan gì đến cái chết của tưởng Đường Chủ?" Ngài chẳng lẽ muốn nói, "Ta là hung thủ giết chết tưởng Đường Chủ sao? Đừng quên, khi tưởng Đường Chủ chết, ta và ngài cùng Lý Bang chủ đều ở chung một chỗ, không sai. Trước khi thọ yến bắt đầu, ngươi, ta" Và lý bang chủ thực sự là đã cùng nhau Ở một chỗ Lục cảnh gật đầu rồi nói Nhưng câu chuyện của hắn lại chuyển hướng Thời gian tưởng đường Chủ tử vong có thể không phải là lúc đó Là có ý gì Lữ khinh hầu nhíu mày Rõ ràng thi thể của tưởng đường chủ Đã được thị nữ phát hiện vào lúc đó Nói đến đây Hắn dường như cũng chợt nghĩ ra điều gì Có chút dừng lại Xem ra lữ trang chủ cũng nghĩ ra rồi Lục cảnh chỉ vào thi thể không đầu bên chân Nói tiếp Đây mới chính là tưởng đường chủ Nếu các vị không tin có thể mở y phục của hắn ra mà xem ở phía sườn trái của hắn có một vết thương để che giấu vết thương này người ta đã đầm thêm một hình xăm mãnh hổ lên đó trước đó tưởng phu nhân chính này nhờ vào vết sẹo và hình xăm mãnh hổ mà nhận ra thi thể không đầu trong phòng chính là phu quân của nàng nhưng thực tế phu quân của nàng vẫn ở đây và khi đó chưa chết như vậy thời gian của vụ án này đã có lời giải không chỉ có kim lão bản có hiểm đi mà chúng ta mỗi người đều có chứng cứ vắng mặt bị lật tẩy ảnh quốc công nghe xong nhưng vẫn lắc đầu Tất nhiên là hai người đều có vết xẹo và hình xăm, nhưng Lục Đại Hiệp, người dựa vào đâu mà nói thi thể này mới là tường đường chủ, còn bộ thi thể kia không phải là của hắn. Hơn nữa, lười một bước mà nói, mặc kệ thi thể trong phòng tường đường chủ, có phải là của ông ấy hay không, người đó đều là do các mới phát hiện sau khi rời đi, trong khoảng thời gian này đã chết. Điều này là rất xác thực, không thể nghi ngờ. Như vậy, xem ra chỉ có Kim Lão Bản là người duy nhất, có hiểm nghi, không, không, ngoài Kim Lão Bản ra, còn có một người có thể làm được, người nào tưởng lôi, tưởng đường chủ. Lục Cảnh lo lắng nói, mọi người lập tức im lặng. Phỏng đoán của Lục Cảnh nghe có vẻ rất hoang đường, niềm xét về logic thì cũng không có vấn đề gì. Dù sao, tưởng lôi mới là người luôn ở trong phòng đó. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mọi người sẽ chấp nhận lý thuyết của hắn. Lữ Kinh Hầu lập tức phản đối, nói, không nói tại sao trong phòng tưởng đường chủ lại đột nhiên có thêm một người mà nói tưởng đường chủ làm. Vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tìm một người có hình dáng giống mình để giết, rồi cuối cùng chính mình lại chết ở đây như vậy thì hắn muốn cái gì lục cảnh nghe vậy liền đưa một món tay lên ta sẽ trả lời trước câu hỏi thứ nhất của lữ trang chủ câu trả lời nằm trong một chiếc dương tưởng đường chủ và thế tử lần này đến chúc thọ mang theo một chiếc dương chiếc dương đó đặt bên giường của ông ấy sau khi tưởng đường chủ chết ta đã mở chiếc dương ra kiểm tra phát hiện bên trong có 1.200 lượng bạc và một ít quần áo thường ngày số tiền kia đối với người bình thường mà nói có lẽ là một khoản tài sản khá lớn nhưng đối với tưởng đường chủ Với thân phận như vậy Thực ra cũng không phải là quá nhiều Tuy nhiên khi ta hỏi một thị nữ phụ trách Quét dọn vệ sinh Nàng lại nói với ta rằng tường đường chủ vô cùng coi trọng cái dương đó Không cho phép ai lại gần Có lần nàng quét dọn không cẩn thận Vô tình trạng vào một góc của dương Lập tức bị tường đường chủ mắng một trận rất nặng Nếu như trong cái dương đó không phải là bạc hay quần áo Mà là một người sống Hơn nữa lại là người sống được chọn làm thế thân Vậy thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ hết Lục cảnh nói đến đây rồi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục. Ta thậm chí nghĩ ra lý do tại sao, trong dương lại có đúng 1200 lượng bạc mà không phải 1100 lượng hay là 1300 lượng. Vì sao? Anh Quốc Công không nhịn được hỏi, bởi vì thân thể tường đường chủ nặng đúng 120 cân, nếu có người rất cẩn thận, chú ý đến trọng lượng của cái dương khi được mang vào trang tự, thì khi đổi ra bạc, số lượng bạc cũng vừa vặn tương đương. Lục Cảnh chậc chậc, chỉ có thể nói, người tính toán mưu đồ này thật sự rất tỉ mỉ, toàn bộ kế hoạch không có bất kỳ sơ hở nào. Đến vấn đề thứ hai thì sao? Đúng vậy, điều này quả thực đã làm ta phân tâm rất lâu Hoặc nói đúng hơn là mãi cho đến hôm nay Ta mới bắt đầu hoài nghi về tưởng đường chủ Một lý do rất quan trọng Là trong sự việc lần này Người bị thiệt thòi nhất chính là tưởng đường chủ Dù hắn có mưu đồ gì đi nữa Thì không có lý do gì hắn lại sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình mày, mà bây giờ ta đã nghĩ thông suốt vấn đề này Vì thực ra ngay từ đầu Tưởng đường chủ căn bản không có ý định chết Ta hiểu rồi À... Một vài bằng hữu đã giúp ta điều tra tình hình kinh tế của Tưởng Đồng chủ và Lôi Hỏa Đường. Họ phát hiện rằng trong vòng nửa năm gần đây, Lôi Hỏa Đường bất ngờ mở rộng rất nhanh, âm thầm thu nạp khoảng 5000 tên bang chúng. Đồng thời, họ còn mua một lượng lớn vũ khí, quang sắt và các nguyên liệu chế tạo thuốc nổ. Số lượng thu mua này vượt xa cả tổng số hàng mà Lôi Hỏa Đường đã mua trong suốt 10 năm qua. Không nghi ngờ gì nữa, điều này cần một số tiền rất lớn. Tất nhiên, nhờ vào uy tín lâu năm của Lôi Hỏa Đường trong võ lâm, cộng với mối quan hệ hợp tác lâu dài, Những thương nhân cung cấp hàng cho lôi hóa đường đã đồng ý cho phép thanh toán trước 30%. Thậm chí, có nơi chỉ cần trả trước 10% tiền hàng. Nhưng phần còn lại, cuối cùng cũng phải được bổ sung. Đáng tiếc, với tài lực của lôi hóa đường, trong điều kiện bình thường, họ không thể nào có đủ số tiền đó. Vì vậy, tưởng đường chủ chỉ còn cách đặt hy vọng vào thọ yến lần này, hoặc chính xác hơn là vào kim lão bảng. Người đời đều biết kim đa đa và đa Bảo các là một trong những gia đình phú quý nhất thiên hạ. Tuy nhiên, Kim Đa có thể tích lũy được khối tài sản khổng lồ như vậy, tất nhiên cũng là một người vô cùng khôn khéo, muốn từ ông ta đòi tiền hoa cũng không phải chuyện dễ dàng. Vì thế, Tưởng Đường chủ đành phải tìm cách riêng, nghĩ ra một chiêu thức lợi hại, dùng chính cái chết của mình để đổi lấy bạc từ lôi hóa đường. Cụ thể cách làm nói thẳng ra kỳ thật cũng không có gì quá phức tạp, chỉ là sớm tìm ra một người có thân hình giống mình để làm thế thân. Ban đầu, Tưởng Đường chủ có lẽ cũng nghĩ đến việc tìm một người trông giống mình, nhưng có lẽ gặp chút khó khăn. Dù sao, ngay cả Song Bảo Thầy Cũng có chút khác biệt nhỏ về tướng mạo, huống chi là người ngoài. Thêm nữa, khi tưởng đường chủ đến ôn gia trang, nếu tìm một người giống hệt mình, thì rất dễ bị phát hiện. Vì vậy ông ta đành phải tìm một người có thân hình giống, nhìn tướng mạo khác, rồi làm một vết dao nhỏ trên sườn trái của người đó. Sau đó khắc thêm hình xăm, giống như của mình. Đợi đến dịp mừng thọ, ông ta sẽ nhốt người này trong dương mang theo. Họ thậm chí đã bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện này từ nửa năm trước. Lục cảnh suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn không nói về mối quan hệ giữa ôn lân và kim đa đa vì hắn cũng đã nhận ra rằng ôn lân tìm kim đa đa làm tình nhân của mình có lẽ cũng là vì mưu đồ sau sự việc này như vậy xem ra giữa ôn lân và kim đa đa tình cảm giữa họ có lẽ không phải là thật ngược lại nàng và tưởng lôi mới là những người yêu nhau theo đúng nghĩa giống như trong các câu chuyện giang hồ vì người đàn ông mà nàng yêu nàng thậm chí không ngại hy sinh thân thể và danh tiết của mình lục cảnh thở dài trong lòng rồi tiếp tục nói Tưởng lôi trước khi bắt đầu buổi tiệc Thọ Yến đã cắt lấy cái đầu của người thế thân để hắn cải trang thành mình. Sau đó, hắn nghĩ cách lừa Kim Đa Đa vào phòng của mình. Còn hắn thì đã rời đi trước, trốn vào trong căn mặt thất này. Xem xét thời gian gây án và những yêu cầu về võ công, Kim Đa Đa liền trở thành người duy nhất có thể bị nghi ngờ. Và sau này, để có thể nhận được sự thông cảm từ tưởng phu nhân cũng như lôi hỏa đường, Kim Đa Đa chắc chắn sẽ phải bỏ ra một số tiền lớn. Đây chính là kế hoạch của tưởng đường trụ. Mọi người im lặng tiêu hóa lời nói của Lục Cảnh, trong khi đó, những nghi vấn của họ lại càng nhiều hơn. Một lát sau, Lữ Khinh Hầu mới lên tiếng hỏi, "Vậy tưởng phu nhân trong chuyện này đóng vai trò gì?" Lục Cảnh đáp, "Ta biết, nữ trang chủ nghĩ gì, quả thật, kế hoạch của Tưởng Đường chủ không thể giấu giếm được tưởng phu nhân." Trên thực tế, lời nói của Lục Cảnh vẫn còn quá khách khí, bởi vì ở đây không ai là người ngu, ai cũng hiểu rằng, mặc dù Tưởng Lôi là đường chủ của Lôi Hỏa Đường, nhưng sau lưng ông ta, mọi mưu kế đều do Ôn Luân bày ra. Nàng sao? Có thể chỉ biết về kế hoạch này. Thực tế, kế hoạch đó chính là nàng tạo ra. Tuy nhiên, vì tưởng lôi đã chết, nên không thể tìm ra chứng cứ chứng minh điều đó. Lữ Kinh Hầu và mọi người không quá chú ý đến những chi tiết tranh cãi này. Họ chỉ lặng lẽ chờ đợi lục cảnh tiếp tục nói. Và lục cảnh không làm họ thất vọng. Ông tiếp tục. Cho nên, nếu như tưởng phu nhân có ý định sát hại tưởng đường trụ trong quá trình này, việc giết chết ông ta cũng không phải là điều khó khăn. Tuy nhiên, nàng không phải là hung thủ giết chết tưởng đường Vì sao lại nói như vậy? Lục Đại hiệp, chẳng lẽ ngươi vì trước đây tưởng phu nhân đã vì kết hôn với tưởng đường chủ mà dám đối đầu với cả gia tộc và mẫu thân của mình nên nghĩ rằng tình cảm giữa họ không gì có thể phá vỡ. Từ đó lại trừ tưởng phu nhân khỏi danh sách vi phạm sao? Anh Quốc công lên tiếng. Dĩ nhiên không phải. Tình cảm là thứ có thể thay đổi theo thời gian. Ngay cả những người từng yêu nhau đến chết đi sống. Lại lúc tuổi trẻ cũng có thể vì thời gian mà dần dần phai nhạt đi hết thảy nhiệt huyết. Thậm chí cuối cùng đôi lỡ yêu nhau ấy Có thể quay lại thành kẻ thủ Điều này cũng không phải là không có tiền lệ Nhưng nếu tưởng phu nhân là hung thủ Thì tưởng đường chủ sao có thể xuất hiện lại sau này Lục cảnh giải thích Giả sử tưởng đường chủ là do tưởng phu nhân giết Khi đối với nàng lựa chọn tốt nhất Chính là theo kế hoạch ban đầu Giết tưởng đường chủ và đổ tội cho Kim Đa Đa Điều này trong căn phòng có thi thể không đầu Của tưởng đường chủ đã thực hiện được Sau đó việc vứt đầu tưởng đường chủ Và trong ao sen chỉ là hành động thêm thắt và còn có thể gây ra những phiền toái lớn, bởi vì khi tưởng đường chủ được hạ táng, đầu và thân thể của ông ta nhất định phải được đặt lại cùng nhau. tuy nhiên, thi thể ấy là một thế thân, mặc dù tưởng phu nhân không biết ai đã giết chồng mình, nhưng người ra tay có thể nhận thấy sự khác biệt trong cách giết người khi so với cách giết tưởng đường chủ thật sự. chỉ từ một cái đầu thì khó có thể nhận ra, nhưng nếu đầu và thân thể được đặt cùng nhau, đến lúc đó người có tâm sẽ dễ dàng phát hiện ra những điểm không đúng. lý bất phàm lúc này trượt giật mình, nghĩ đến điều gì đó rồi nói vậy là tưởng phu nhân sau khi chuyện xảy ra không quay về chỗ ở mà trực tiếp đến kho củi trong đình của tưởng đường chủ giả vờ như đang gặp phải khúc mắc khó giải muốn lỡ liệu cho tưởng đường chủ tuẫn táng nhưng thực chất là nàng muốn hủy đi thi thể trong phòng củi để không ai phát hiện vấn đề ở cổ không chết được viên phật nộ kia không thể làm chết nàng chắc chắn nàng có cách để giảm thiểu sức mạnh của viên phật nộ khi nộ nhưng mà tại sao nàng lại phải phối hợp giết chồng mình làm hung thủ trong cái chết của tưởng đường chủ lục cảnh lại thở dài chẳng phải vì tiên sao Đối với tưởng phu nhân mà nói, khi nàng nhìn thấy cái đầu người, nàng biết chắc tưởng đường chủ đã chết. Đây là điều không thể thay đổi, nhưng nếu như sự việc về người thế thân bị lộ ra, thì kim đa sẽ không còn bị nghi ngờ nữa. Cứ như vậy, không chỉ chồng nàng đã chết, mà còn số tiền bồi thường lớn cũng chẳng thể lấy được. Hoàn tiền khổng lồ mà lôi hòa đường thiếu nợ cũng không thể trả. Tưởng phu nhân là người thông minh, cho nên mặc dù nàng rất bi thương, nhưng vẫn quyết định hành động một cách lý trí nhất. Lục cảnh nhớ lại đêm đó, khi tưởng lôi vừa mới qua đời. Hắn đã gặp ôn luân bên ao hoa sen Lúc đó phản ứng của ôn luân Khiến lục cảnh cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ Đối với một người vừa mất chồng Nàng lại quá trấn tĩnh Khuôn mặt cũng không có nhiều biểu hiện bình thường Nếu như là bởi vì nàng biết rõ tưởng Lôi chỉ giải chết Lúc ấy biểu hiện của nàng cũng rất bình thường Nhưng vào sáng sớm ngày hôm sau Khi khi thể tưởng lôi được tìm thấy dưới ao sen Ôn luân rõ ràng bị sốc nặng Cả người không thể đứng vững Do đó nàng thật sự chỉ biết rằng Tưởng lôi đã chết vào lúc đó Sau này Lục Cảnh cũng có thể cảm nhận rõ ràng nỗi bi thương trên người nàng, mặc dù sau khi ôn luân được hắn cứu ra khỏi biển lửa, nàng nói những lời giả dối về việc chọn cái chết, nhưng tình cảm của nàng dành cho Thẩm Lôi rõ ràng là thật. Có thể vì số tiền ấy, nàng chỉ có thể ấm thầm nuốt trôi sự đắng cay. Thậm chí sáng nay nàng còn đang nghĩ cách ngăn cản Lục Cảnh tiếp cận thân mật thất này. Lục Cảnh nói nhiều lời như vậy, cảm thấy khát nước, bèn tiện tay lấy một vò rượu trên giá, đánh rơi niêm phong, rồi uống một vài ngụm. Sau khi uống xong và lau miệng. Lữ Kinh hầu mới lại lên tiếng. Vậy có phải giết tường đường chủ là do Du Văn Vũ, Du Đại Hiệp gây ra không? Hắn nhiễm phải thứ gì đó lên trời hoàn. Chắc hẳn hiện tại rất thiếu tiền, mà giết tường đường chủ có thể lấy được một triệu lượng bạc. Ta không có giết tường đường chủ. Du Văn Vũ nhận ra mình đang bị dồn và thấy tuyệt vọng, mắt đỏ như máu, gằn giọng nói. Lúc này hắn trông như một con thú tuyệt vọng bị nhốt. Khi thoảng lại phát ra những tiếng gào thét khan khàn Tuy nhiên, kẻ nói lời nghiêm túc thường không mấy ai tin tưởng. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắn, rõ ràng là đầy vẻ đề phòng. Thậm chí sau khi Lữ Kinh Hầu hỏi xong câu đó, ông ta còn âm thầm vận công. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, định khi Du Văn Vũ có ý định chạy trốn sẽ ra tay. Nhưng không ngờ rằng ngay sau đó, Lục Cảnh lại gật đầu, ừm, ta tin tưởng ngươi. Du Văn Vũ nghi ngờ rằng mình nghe lầm, mãi đến khi Lục Cảnh lại lặp lại một lần nữa, ta tin tưởng ngươi không phải là kẻ giết chết Tường Đường Chủ. Lữ Kinh Hầu rất ngạc nhiên, ừm, vậy kẻ giết tưởng Đường Chủ là ai? Lục Cảnh không trả lời ngay câu hỏi này, mà lại nói: "Hay là chúng ta bàn về hung khí trước đã." Hung khí, đúng, trong vụ án tưởng Lôi bị tập kích, điều kỳ lạ nhất chính là chiếc hung khí, vì trong quá trình điều tra không tìm thấy thanh đao mỏng mà hung thủ đã dùng để chém đầu. Sau đó, trong cuộc lục soát lớn cũng không thấy chiếc đao này đâu. Lúc Đa Lý Bất Phàm đã kết luận rằng, thanh đao này nhất định là một manh mối quan trọng, có thể liên quan đến thân phận của hung thủ. Chỉ có hung thủ mới có thể giấu chiếc đao đó cẩn thận như vậy. Tuy nhiên, đêm qua Khi thị nữ bị tấn công, quá trình xảy ra rất kỳ lạ và cuối cùng hung thủ lại dễ dàng giấu chiếc đao ấy trên mặt đất mà không để lại dấu vết gì. Lý bất phàm tìm mãi cũng không thấy. Lý bất phàm sau khi nhặt được cây đao lại phát hiện nó khác xa so với những gì hắn đã suy đoán trước đó. Trên cây đao này căn bản không có bất kỳ thông tin quan trọng nào. Vấn đề này đã khiến Lý bất phàm băn khoăn rất lâu. Nhưng khi nghe Lục Cạnh nói vậy, hắn lập tức tỉnh táo lại. Sau đó, Lục Cạnh không hề vòng vo mà thẳng thắn nói: cây đao này trong kế hoạch ban đầu của tưởng đường chủ vốn là để giá họa cho kim lão bản. sau khi tưởng đường chủ đợi kim lão bản chạy trốn, liền đem cây đao này giấu vào trong bụi cỏ gần đó, như vậy có thể khiến kim lão bản bị nghi ngờ là hung thủ. chúng ta sau này khi lục soát không tìm thấy nó, là vị đã có người mang đi rồi. lục cảnh thật ra trước đây cũng không nghĩ tới cây hung khí kia là bị người ngoài hung thủ thu đi. tuy nhiên, sau khi kết hợp những lời thỏa hiệp của kim đa đa cùng với những sự việc xảy ra tối qua, lục cảnh cuối cùng cũng phải tiếp nhận một cách hợp lý, nhưng lại có phần kỳ lạ giải thích này. Sau khi tiếp xúc với đăng tiên hoàn, tinh trạng tài chính của Du Văn Vũ nhanh chóng chuyển biến xấu. Hơn nữa, do hắn giấu giếm vợ con, nên hắn cần nhiều bạc để lấp đầy lỗ hổng này càng lớn này. Vì thế, khi hắn nhìn thấy món hùng khí kia, hắn đã nảy sinh ý định khác, điều này không làm người ngoài ngạc nhiên, vì theo quan điểm của phần lớn mọi người lúc ấy, rõ ràng kim đa đa chính là hung thủ giết tưởng lôi. Du Văn Vũ đã lựa chọn giữ lại cây đao ấy, chứ không phải đem ra Bị hắn muốn dùng cây đao đó để uy hiếp Kim Đa Đa, ép nàng giúp hắn giải quyết một phần khó khăn tài chính. Còn về việc hắn làm sao giấu được cây đao dưới mắt đội hộ vệ, lục cảnh cũng không rõ. Tuy nhiên, đây vốn là một cây đao mỏng nhẹ, dễ dàng giấu trên người. Lục cảnh đoán nếu như đem đội hộ vệ của Du Văn Vũ ra hỏi, tám phần bọn họ sẽ bị Du Văn Vũ tìm cách đẩy ra ngoài. Sau khi cầm được đao, Du Văn Vũ không lâu sau đã không thể chờ đợi để uy hiếp Kim Đa Đa. Nếu như hắn không mù sùn mà dùng phương thức nạp danh. Thì có lẽ này trong vụ án xảy ra vào ban đêm, lục cảnh sẽ không gặp phải Du Văn Vũ, người vừa từ Kim Đa Đa trở về. Đáng tiếc, lần này, dù Du Văn Vũ có uy hiếp thế nào cũng không đem lại hiệu quả gì. Dù sao, thanh đao kia không phải của Kim Đa Đa, và người giết tưởng lôi cũng không phải Kim Đa Đa. Chỉ đến khi tưởng lôi đầu bị phát hiện tại elsen, Kim Đa Đa mới thực sự hoảng sợ. Lúc đó, hắn không kịp đợi Du Văn Vũ, vội vã kêu gọi hắn. Thậm chí, hắn đã nói ra những lời hứa không tiếc bất cứ giá nào, đồng ý xuất huyết nhiều. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải giúp hắn rửa sạch nghi ngờ Vì trong mắt Kim Đa Đa Người đang uy hiếp hắn chính là kẻ giết tưởng lôi Đối phương hắn là có âm mưu Nhằm vào tài sản của hắn Tuy nhiên, Kim Đa Đa đã quá coi trọng Du Văn Vũ Du Văn Vũ chỉ là vô tình phát hiện ra hung khí Hắn đâu có khả năng giúp Kim Đa Đa thoát tội Được khích lệ bởi tài sản Du Văn Vũ cuối cùng quyết định tự mình lên ngựa Đóng giả làm hung thủ Mặc dù giúp Kim Đa Đa thoát tội Là chuyện không thể nhưng ít ra có thể rời sự chú ý của mọi người đi. Hắn cũng coi như đã làm một việc có lý do với Kim Đa Đà. Du Văn Vũ tìm một thị nữ làm mục tiêu, chuẩn bị giết nàng rồi sau đó vứt hung khí đi. Tuy nhiên, lần này Du Văn Vũ rõ ràng đã đánh giá quá cao bản thân mình, dù hắn đã uống thuốc, đang tiền hoàn. Nhưng dù sao hắn vẫn là người chính đạo, hành hiệp trong nhiều năm, hắn có thể dọa dẫm Kim Đa, Đa kiếm chút bạc. Nhưng khi thật sự phải giết một người vô tội, Đặc biệt là người không có khả năng tự vệ Hắn lại rất khó vượt qua lương tâm mình Khi bước đến gần Du Văn Vũ nhận ra mình không thể ra tay Cú chém cuối cùng không thể thực hiện Hắn chỉ đành vứt dao đi Làm ra vẻ Và sau đó tình huống trở nên khá khó hiểu Gây cười Hơn nữa khi hắn đang vội chạy trốn Không may lại gặp phải ôn thanh thanh Khi đó Du Văn Vũ đã thay xong quần áo Sợ bị ôn thanh thanh nhận ra mình Hắn nét thật sự nghĩ đến việc giết người diệt khẩu Tuy nhiên Khi nhận ra người mà hắn đụng phải lại chính là vợ của hắn Vị kim chủ Hắn không thể xuống tay Lục cảnh sau đó nói À tối qua ta đúng là không ngủ yên Khi nghe tin thét Ta tỉnh lại Sau đó ta nghe thấy lý bang chủ ra cửa đầu tiên Tiếp theo là lữ trang chủ Rồi đến anh quốc công Nhưng du đại hiệp trong phòng vẫn không có động tĩnh gì Lúc ấy ta bắt đầu nghi ngờ hắn Nhưng nếu là như vậy Vì sao ngươi lại không nghi ngờ Việc tưởng bang chủ bị sát hại Lữ khinh hầu lại hỏi Rất đơn giản hoặc là vì cái đầu kia lục cảnh đáp nếu như du đại hiệp giết tưởng mang chủ thì hắn hoàn toàn không cần phải cắt bỏ đầu của tử mang chủ rồi vứt vào trong ao sen kia mà sẽ đợi sự việc qua đi rồi mang theo cái đầu ấy để đổi lấy thử mạc một vạn lượng hơn nữa hắn cũng không cần phải ép bột kim lão bảng lại còn để bị nhìn thấu nguy hiểm mà hành động một lần nữa nói thêm một bước nữa cho dù hắn muốn ăn cả hai đầu giết từng đường chủ để lấy lợi cũng không có lý do gì lại không động tay với một thị nữ lữ khiên hầu không thể không thừa nhận lời của lục cảnh quả thật hợp lý nhưng vấn đề lại phát sinh hắn nói nếu du đại hiệp không phải là hung thủ giết tưởng đường chủ vậy thì ai mới là người lục đại hiệp dù sao cũng sẽ không nghi ngờ ta hay là lý bang chủ hai vị đương nhiên đều không phải là hung thủ lục cảnh lắc đầu đáp như vậy xem ra đối tượng mà lục đại hiệp nghi ngờ chính là ta anh quốc công thở dài nói nhưng mà mọi người đều biết ta chỉ là một kẻ ưa thích du sơn ngoạn thủy chẳng làm gì ra hồn võ công cũng chỉ tầm thường đừng nói một đối một Cho dù có 10 người, ta cũng không phải đối thủ của Tưởng Đường chủ, ta làm sao có thể giết được Tưởng Đường chủ. Thông thường thì ngươi thật sự không phải là đối thủ của Tưởng Đường chủ. Lục Cảnh tiếp tục, Lục Cảnh nói, nhưng nếu Tưởng Đường chủ tự mình chủ động trói buộc mình, thì việt muốn giết hắn cũng không khó. Lục Đại hiệp, lời này có phải là đang hòa giải không? Ta vừa mới liếc qua gian mật thất kia, phát hiện bên trong thiếu rất nhiều đồ vật. Đồ vật gì? Nước, Lục Cảnh không chút do dự nói, Tưởng Đường chủ rõ ràng đã tính toán trước sẽ trốn ở đây. Giả chết. Vậy hẳn là hắn cũng đã lường trước đây Sẽ không phải là chuyện một sớm một chiều Dù hắn không chuẩn bị lương khô thì nước Là thứ nhất định phải có Nhưng ta không thấy nước ở bên trong hung thủ giết người lại đem nước và đồ ăn đều lấy đi Tại sao lại làm như vậy Ta hiểu rồi, Lục Đại Hiệp muốn nói nước Và thức ăn bên trong có vấn đề Hắn đã cho độc vào nước và đồ ăn Giết chết tường đường chủ Người có võ công cao hơn ta rất nhiều Anh Quốc Công vẫn giữ vẻ điềm tĩnh Nhưng ta làm gì có mưu gì đâu Kim Lõ Bản cũng đâu phải thường xuyên cho ta tiền Ngươi đương nhiên không phải vì tiền mà giết người. Lục Cảnh nói, ta cũng chỉ là nhờ bạn bè giúp đỡ điều tra mà mới biết được, ngươi và tường Đường Chủ có thù. Ngươi có một đứa con trai bị giết chết bởi ám khí thuốc nổ của Lôi Hỏa Đường. Tuy chỉ vì đó là con riêng của ngươi, chẳng ai biết tới, nhưng ngươi vẫn tính chuyện này lên đầu tưởng Đường Chủ. Mặc dù chuyện này thật ra là ngoài ý muốn, Lôi Hỏa Đường đâu phải nhắm vào con ngươi, nó chỉ là vô tình chết vì thuốc nổ dư ba. Nhưng ngươi vẫn đổ mọi tội lên đầu tưởng Đường Chủ. Chỉ là ngươi thật sự thông minh biết rõ mình không phải đối thủ của lôi hòa đường và tưởng lôi nên đã giấu kín mọi chuyện trong lòng có lẽ ngay cả ngươi cũng không ngờ rằng cơ hội báo thù lại đến nhanh như vậy anh quốc công hiển nhiên không ngờ rằng chính mình lại bị lục cảnh đào ra chuyện bí mật như vậy ngay cả cái chết của một người con riêng mà cũng có thể bị nhắc đến sau khi trầm mặc một lúc ông mới lại mở miệng nói trước tiên không bàn đến việc lời ngươi nói có thật hay không dù ta và tưởng đường chủ có thù thật cũng không thể chứng minh ta là hung thủ giết hẳn theo cách ngươi nói Sau khi tưởng đường chủ giết chết cái thế thân của mình Hắn liền trốn tới nơi này Về thời gian, theo cách tính của Lục Đại Hiệp Thì trong số chúng ta Ai cũng có thể là người giết hắn Ta chỉ là à, có một chút nghi ngờ Lớn hơn một chút mà thôi Hơn nữa, hình như Lục Đại Hiệp Đã quên mất một vấn đề quan trọng nhất Mọi người ở đây đều biết anh Quốc Công Muốn nói đến vấn đề gì Quả thật, trước đây Bọn họ đều bị lục cảnh đưa ra những manh mối Để làm cho họ bị dối Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, họ lập tức nhận ra vấn đề nằm ở đâu đã lo, anh quốc công làm sao biết rõ tưởng lôi lại trốn ở đây? nếu như tưởng lôi đã chọn nơi này làm mật thất để ẩn thân, thì nơi này chắc chắn phải kín đáo, gần như không thể bị người khác phát hiện. nếu không, kế hoạch của hắn sẽ thất bại ngay từ đầu. thực tế, các lần lục soát trước đây, những người dẫn đường là ôn gia tộc đều chưa bao giờ tìm đến nơi này. có thể thấy rằng họ cũng không hề biết về mật thất này nằm sau hầm rượu. tuy nhiên, lục cảnh đã sớm nghĩ qua về vấn đề này. khi nghe anh quốc công đặt câu hỏi, hắn không vội vàng trả lời mà chỉ nhẹ nhàng lắc vò rượu trong tay, nói: bởi vì nếu ta nhớ không lầm, anh quốc công ngài có tên tuổi về rượu ngon. Hồi trước, khi chúng ta lần thứ hai tiến hành lục soát, ngài vì không kiên nhẫn đã rời đi giữa chừng để uống rượu. Chính vì vậy, trong lúc ngài là khách tại Ôn Gia Trang, đã phát hiện nơi này có một hầm rượu, và hầm rượu đó chính là do Ôn Gia Trang xây dựng từ khi mới thành lập. Ngài chắc chắn không thể nào không cảm thấy tò mò, muốn xem thử trong hầm rượu này có những loại rượu gì. Và kết quả là, khi ngài đang uống được một nửa. Khi nghe thấy tiếng bước chân từ trên nọt xuống, ngài cảm thấy tò mò, bởi vì theo như thị nữ hoặc vợ ngài, thì nơi này vốn dĩ không có ai đến, vậy là ngài tìm một chỗ ẩn nấp, định xem ai sẽ đến. Có thể lúc đó ngài chỉ coi đó là một trò chơi cho tâm trạng, nhưng không ngờ ngài lại tình cờ gặp phải tường đường chủ và tường phu nhân đang điều tra bí mật của họ. Từ đó có thể nói là ngài này sinh ý định báo thù. Dĩ nhiên khi ngài đến dự tiệc hẳn là không mang theo đủ thuốc mê để làm cho tường đường chủ ngã xuống, vì vậy nếu ta đoán không sai, trong hai ngày qua này chắc chắn đã rời Ôn gia trang một chuyến, không cần Anh quốc công phải trả lời. Lục cảnh đã đọc được đáp án từ nét mặt của Ôn đại nương về việc Anh quốc công xuống hầm rượu tìm rượu uống. Lục cảnh tin rằng hiện giờ nếu đi hỏi thê tử của hắn hoặc những thị nữ hầu hạ hắn, nhất định sẽ có được câu trả lời. đương nhiên lý do quan trọng nhất vẫn là viên đầu người đó. Lục cảnh thở dài, ta tin rằng Du đại hiệp không phải là hung thủ, cũng vì viên đầu người xuất hiện trong ao sen từ góc độ của hung thủ, việc làm như vậy căn bản là vô nghĩa. vì nếu không có viên đầu người đó, kim lão bản sẽ là nghi phạm lớn nhất. chỉ có hắn mới có cơ hội thực hiện vụ án vào thời điểm đó. điều này đối với hung thủ thực sự mà nói là một điều thuận lợi không thể chối cãi. nhất là khi tưởng phu nhân vẫn chưa biết tưởng đường chủ đã chết, nàng chắc chắn sẽ tiếp tục theo kế hoạch trước đó, dùng y vọng của lý bang chủ để ép buộc kim lão bản thỏa hiệp và bồi thường. về sau, hung thủ có thể ung dung rời khỏi ôn gia trang. nhưng nếu là vì báo thù, Thì mọi chuyện đều có thể giải thích rõ ràng Hiển nhiên, ngươi không muốn thấy lôi hòa đường nhận được số tiền đó Cho nên mới vứt cái đầu vào trong hồ nước Mong muốn quấy rối mọi chuyện Trong số chúng ta, chỉ có ngươi mới có động cơ làm như vậy Anh Quốc công lần này không tiếp tục giải thích gì thêm Vì khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Lý Bất Phàm Và những người khác, ông đã biết họ đều tin vào những gì lục cảnh vừa nói Sau một khắc, anh Quốc công dơ tay lên Vỗ nhẹ vào tay, cười nói Quả là lợi hại không hổ danh là lục đại hiệp người có danh tiếng gần đây trong võ lâm không chỉ võ công cao cường mà đôi mắt của ngươi như đuốc nhìn thấu mọi chi tiết dù nhỏ nhất cũng không thể thoát khỏi sự quan sát của ngươi người như ngươi có thể chỉ trong nửa năm mà làm nên danh tiếng lừng lẫy trong giang hồ điều này chẳng có gì là bất ngờ ngược lại suốt mấy chục năm qua ngươi không nổi bật khiến người ta phải ngạc nhiên nếu là ta chắc hẳn đã không kiên nhẫn được như người lục cảnh mỉm cười đáp anh quốc công quá khen rồi không không đâu lời này là từ đấy lòng ta nói ra trước kia nghe nói về những dấu vết ngươi để lại ta đã tự hỏi ngươi là người như thế nào và hôm nay gặp mặt người không làm ta thất vọng người thật sự rất tốt rất tốt ta cũng từng nghĩ có thể việc ta làm sẽ bị người phát hiện nhưng lúc đó ta nghĩ sẽ là lý bang chủ hoặc lữ trang chủ không ngờ lại là ngươi anh quốc công nói tiếp nói xong ông lết nhìn ôn tiểu xuyến cười nói kỳ ra trong môn gia thế hệ này người có đôi mắt tinh tường nhất lại là ngươi lão út ôn tiểu xuyên nghe xong hiếm khi đỏ bừng mặt, há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, chỉ cúi đầu nhìn chăm chăm vào mũi giày của mình cô cảm thấy càng lúc càng hối hận vì sao sáng nay lại không rửa mặt lại còn nhất định phải chơi một ván bài anh quốc công mỉm cười, nói tốt, những lời ta muốn nói đã nói xong các người giờ có thể bắt ta ôn đại nương nghe vậy, thở dài một hơi nàng trước tiên liếc nhìn anh quốc công lại nhìn sang Du Văn Vũ đang thất thần bên cạnh toàn thân như thể đột nhiên già đi 10 tuổi, sau đó Nàng ra lệnh cho hộ vệ điểm huyệt đạo của Anh Quốc Công Để người ta áp giải ông đi Đồng thời yêu cầu thu dọn thi thể không đầu của tưởng lôi Một người khác được sai đi thông báo cho Kim Đa Đa về sự việc này Và giải trừ lệnh giam giữ đối với Du Văn Vũ Sau khi làm xong mọi việc Nàng quay sang Lý Bất phàm và Lữ Kinh Hầu Nói Tiếp theo phải xử lý hung thủ thế nào Cũng cần thương lượng với lôi hòa đường về việc bồi thưởng Những chuyện này e rằng Lại phải phiền đến Lý Bang Chủ và Lữ Trang Chủ Hai bên đều có con gái của ta ta thật sự không đủ sức để giải quyết công bằng, công chính. Lý bất phàm nghiêm nghị đáp: đại nương yên tâm, chuyện này sẽ có ta và lữ trang chủ phụ trách, chúng ta sẽ đảm bảo cho các phương một lời giải thích thỏa đáng. Với câu nói này của Lý bất phàm, ôn đại nương ít nhất cũng yên tâm rằng vụ án này sẽ không gây sóng gió trong giang hồ, không lan đến ôn gia. nàng nhẹ gật đầu rồi nói: còn có du đại hiệp, lữ khinh hầu cũng đáp: ta có quen không ít thần y, chuyện sau này ta sẽ cùng hắn đi tìm cách giúp hắn từ bỏ tiên hoàn. nói xong. Hắn vừa nói vừa tháo vỏ kiếm của Du Văn Vũ ra Du Văn Vũ lúc này mặt mối câu xin Vừa thẹn vừa xấu hổ Nhưng cuối cùng vẫn không phản kháng